Nhưng khi ư anh và em đi mem chậm cơn mưa anh thẫn thờ lẩn theo những dấu vết đánh rơi tưởng gần mà ngờ đâu đã xa vụt mất theo cơn Từng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen. Là lúc em ngẩn đợi ta chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn. Anh sâu trong tiếng tí tách rơi chả mãi đời này một cảm giác quá lạ cảm giác cho anh nhận ra i love you i love you so khoảnh khắc cho anh nhận ra i love you i love you so khoảnh cho Tìm em trong cơn mưa anh thở than lần theo những dấu vết đánh rơi tưởng như dấu gần mang ngờ đâu đã dở xa vụt theo cơn mưa này qua tưởng như dấu là mang ngờ đâu sao quá quá là lúc ngang đời ta chiều con đường mình nhìn ngã Hoàg hồ ẩn sâu trong tiếng tí rơi nơi này một cảm giác quá là thương cảm giác nhận ra Afirmā cho anh nhận ra bez priekётся Sāt,